vô ngôn quan ti tế tiên tồn không an cự thành ngũ chung 49 pháp vơn thành tờ các vơn nơi sang nghe truy nơi ti truy nơi aoz chơi mxyz hơi ỉ san 2014 đến 1 20 22, 22 giờ 58 phút 39 sơ lu ngôi tệ 3664 Xô quyên, ngươi làm sao dơ nơ dơ y Thơ chơ cỏ mơ ngơ dơ gì xả mơ chơ cơ tê đơ ngơ Đơ nơ cổ y ngươi Đinh nhơ cơ chơ nơ chọn mơ tê Tê cơ hạ, nơ nói Vì tìm vơ này nung nung Hơ nơ nhung là chơ y không ít dô ngơ vòng Doan ngô y tuy dơ ngơ u là dơ cơ dơ chân tiên Nhung cũng có chút mơ tệ mơ y hương y b tây thơ y dư y này cũng không có cái gì thơ. Đơn a có thơ hương chơi gi mơi sai lơ mơ chơi có thơ chính mình vu tìm. Xu mu làm sao nơi này dư nơ, Đình nhờ cơ cùng mơ cơ ca có chút phù người thơ trời cỏ hương y Thơ trời cỏ có chút không nơi nơi ca để mơ hương sai Mơ tề lát sau, đình nhờ cơ sơ tề cụ cơ bi tề nguyên nhân sơ y Mơ chơ cơ tề nơ ngơ nói sâu xa Mơ tề doan linh quang lo nơ ngơ xa không trùng Linh quang lơ bề rõ Nhung là mơ tề cách chua thành hình thô ngơ sơ mơ linh bơ o Linh quang bên trong Mơ hơ có thơ nhìn thơ y mơ tề tỏa thơ chơ trung chơ mơ rãi mà sơ ngơ phun ra nô tề vào linh quang Người vơ nơ khí thơ tê tệ tê, tê Đinh nhơ cơ nhìn cách kia linh quang Nói sơ ngơ Thơ chơ có nghe xong không khơ Y lù mơ hơ nơ mơ tệ cái Chính mình linh vơ o dơ Bụ nhi bụ hon Dua cách này dua cách kia Còn nói ta vơ nơ khí tê t Ta cho người bơ cách sơ Chơ nơ chô cơ vơ Phở Đà đơ o di Đinh nhơ cơ cũng không mu nơ lâu thêm Không thơ chỉ hoãn quá nhi thơ y giàn, đô cờ. Bày mơ tê tỏa dơ y chơ nơ. Đình nhơ cơ nơ y dơ y nối dơ y nhơ cơ. Liên dơ y cho khô lâu son thay dơ y cách tê o hình. Dơ nơ dơ tê vải dơ o linh mơ chơ. Dơ khô lâu son trong thơ y gian ngơ nơ ngơ y giá bi nơ thành mơ tê tỏa có thơ nhìn du cơ linh son. Đình nhờ cơ sơ tê cơ cơ có thơ gì vương vơ sơ y Đình nhờ cơ Sơn y hồn Tùy sơ nơ đình nhờ cơ sơ doan sơ sơ tê náo nhi tê Nhung ngoài ý mu nơ chính là so Vương y Đình nhờ cơ nghi tê còn náo nhi tê Tì tê giáo sơ tê lúc này cũng là nhàn Giáo chơ không có sơ nơ sơ y ra không có truy nơ gì Tê nhiên Vương à nghè đình nhờ cơ sơ y hồn Tỳ ngơ cách tỳ ngơ cách nhiêu tỳ thơ ca tỳ vẻ ca tỳ lu cao mà sư nơ toàn làm du lưu chư sơn y dù sao đinh nhơ cơ tỳ tế xảo sơ tể nhi u sơ tể bên trong nhân duyên coi nhu không tệ tùy sơ ngơ cũng như ngơ kia mơ y lên cơ đề sơ tể không tính là sơ tể quen thu cơ Nhụ mơ y ngủ y xem hơn nơi sơ tể như bể thơ tể vơ mơ tể thân phơ nơ Cùng chỉ mơ dụ cơ mơ tệ truy nơ. Mà thiên sĩ trên cung là hơ sô ngơ dơ o dơ o lưu quang. Đinh nhơ cơ thân là thiên đỉnh tê dơ y tiên tôn. Đơ thiên tôn bên dụ y nhơ tê là quy nơ chơ ngơ tiên quan mơ tệ trọng. Tê nhiên có thơ tê nhi tiên nhân mu nơ bơ lôi kéo tỉnh cơ mơ. Cho dù thơ ghi không du cơ. Hơ nơ cách quen mơ tệ cùng dụ cơ à. Dơ, dơ quy quy u, to, nơ, g, nhiên cũng có chút trong túi ngô ngơ ngủng thơ tề mơ tề mùi không có dơ nơ Dù sao chúc mơ ngơ gì không mang theo lơ làm sao dơ vụ không còn gì dơ nói Ngênh tiên nơ trên, giáp si phân chia Tề ngơ vơ vơ nơ trời mơ ngơ cơ chắc dơ ngơ tề gión dơ nơ khách mơ ịt Sơ nơ sơ tê nhơ bê phơ Đà đơ o Không lâu lơ mơ ti tê, tê giáo tê sơ y sơ tê cung là hơ nơ u cơ mà sơ nơ sơ Đinh nhơ cơ tê mình gión vào sơ o bên trong Thái bơ chơ kim tinh sơ nơ Đinh nhơ cơ nơ y di ra cùng thái bơ chơ kim tinh Hàn huyên Thái bơ chơ kim tinh là sơ y bi thiên đơ mà sơ nơ Phía sau theo mơ tê sơ thiên bình So lên mơ y cách dùn lơ nơ Trong gió có bàn xào tám viên Tiên nhô ngơ chín sàn Còn lơ chân bơ o mơ y chơ cơ kỳ nơ Lơ vơ tề sơ tề nơ ngơ Đinh nhơ cơ nhung không hơ ác Lơ cơ vui lòng nhơ nơ Lôi kéo kim tinh tay di vào trong Si nơ giáo ngơ ngơ thành tê Vân trung tê Bên này thanh hơ sô ngơ Đinh nhơ cơ ly nơ di xa sơ y Xì nơ giáo mơ tê sáng cao dơ tê tê cơ dơ u dơ nơ dơ y Cái kia ngơ ngơ thành tê cảng là thơ tê s ngơ giã quên chu cơ kia xa hay ngô y mơ y thủ dơ ngơ Cùng đinh nhơ cơ nơ y tay nói truy y nơ vui vơ Thần thi tê không dù cơ Làm cho đinh nhơ cơ có chút không chơi vụ dù cơ Cái kia nam cơ cơ tiên ông càng là cu y ha ha Thơ tê ngơ củng đinh nhơ cơ mơ tê gì mơ cơ hụ dơ hụ không có nhu thơ. Su thương có phúc lơ nơ à. Vân trung tê cùng linh bơ o y pháp su là trăm mơ hiệu nôi củng đinh nhơ cơ nhơ tê là thân thi tê. Nhi ao nam không gơ bệ. Tê nhiên mơ tể phèn ôm truy nơ. Vân trung tê vơ này đơ cơ phúc kim tiên càng là treo gơ à nói. Bên này còn chua ti nơ vào sơn o. Trần chơi y mơ tê vơ tê sáng lơ bề lói Trầm chơi bề mơ tể lì nơ sơ nơ sơ cơ nơ Nhung là mơ tê vơ thanh nhã Mơ cơ mơ cơ nơ o nhìn Sơ o bào theo gió mà sơ nơ Tiên phòng sơ cơ tê Xu huyền Đinh nhơ cơ nhìn thơ y Vơ y vã tì nơ lên ngânh tì bề Xu sơ chục mơ nơ sơ y Huy nơ đô đơn y pháp su cu y nói Hi nơ lạnh lơ chơ sơ, phong dơ phiên phiên Bên này, mơ tê dám si nơ giáo Dơ tê cung là dơ nơ dơ bê nơ y dây chào Dù sao thân vơ nơ cơ à huy nơ đô đơn y pháp su Cách kia dơ tê dây, ai có thơ không nhìn Nên dơ nơ dơ u dơ nơ dơ y Đinh nhơ cơ dơ nơ mơ y ngồi Tì nơ vào dơ o. phờ Đà đơ o s khơ cơ này cũng là thay dơ y chút sáng dơ bê Trên núi có thêm mơ tê tỏa dơ y di nơ Chính là đinh nhơ cơ vơ y vàng chơ cơ ti bê kỳ nơ tê thơ tệ Tuy dơ ngơ không sánh du cơ thiên đỉnh xanh vàng dơ cơ dơ Nhung cung vơ ngoài không kém Là do thô ngơ dơ mơ linh can thanh không thơ nơ mơ cơ trên lơ y tải ly ụ dơ ngơ thành Toàn thơ thanh quang oanh oanh Nói bao hàm nơ y ly mơ Ngô y ngô y nhơ nơ nháo Trên sơ ho nhân sơ có, có tê y gơ nơ vơ nơ ngô y Tê ngơ cách tê ngơ cách sơ ngơ Tê bơ nơ bơ hụ sơ nơ bơ nơ bơ hụ gì Bùng lên linh tệ tiền tiên nhu ngơ. Ca trần sơ bơ Mà cách kia sơ ngơ không ít tiên thiên linh can Ca tê bơ cảng làm cho sơ y giả ho ngơ sơ Đinh nhự cơ cơ cơ y cho sư nơi ngày nay, tiên thiên linh can dã hơi cơ khó hơi bề rơi nơi. Độ cơ sư y dư ỷ sông hơi ỷ phụng phụ ngưng bãi mơ ỷ lơ, lơ nợ. Này lơ ly nơi song mơ tể phàm nhi tể. Mơ ỷ ngụ thơ cơ ung truy nợ. Không quen bị tể lôi kéo tỉnh cơ mơ. Dơ nơ dơ nơ giảm giảm Dơ y dơ sau ba ngày mơ y phung tê nơ di Tân hồn y nơ ngươi Vô ngơ hơ là mơ tê thoáng Cụ y ba vơ kỳ thề Ngao lam tê nhiên hảo phóng Hơ mơ chi tiên ung Ngụ ngụ ngụ cơ thơ chơi cò sáng Ngơ cơ yêu kỳ ụ Bà vơ kỳ thề mơ y ngụ y mơ y vơ Sinh dơ để cơ mơ dơ ngơ Làm cho đinh nhơ cơ trong kho ngơ thơ y san ngơ nơ lùi nơ quên vơ Cơ ngày cùng ba vơ kì thê xô son ngò nơ thơ y không còn bi tê chơ y dâu sơ tê dâu Hon nơ à sơ Đinh nhơ cơ có chút cao hơn ngơ chính là cách kia mơ tê sơ ngơ chơ ngơ quả tê ngơ Ca trần sơ bơ o không ít Thiên tái sơ à mơ o sơ tê nhì u Đơ cơ bi tê lão long vùng Yên tái sư không cơ nơi nói. Ly tề đinh nhờ cơ yêu tiên tiên linh cạn. ngơ sổng cho đinh nhờ cơ sang nam cây tiên thiên linh cạn. Tùy sơ ngơ sơ phơ mơ. Nhung cũng là cơ cơ ca khi mơ có Nhung ngày thơ t t t không có quá lâu. Ly nơi có thiên sơ hơ zi. Tùng chiu nhờ cơ đêm trơ ỉ ngơ sơ. Nơi cụ sư cụ nương ý tiên tôm chu ngư thời nơi nhiên mỹ nơi không du cơ làm vi cơ. Lưu luy nơi không sơ, ý, cáo bi, tế mơ y nơi định nhớ, cơ lý ngơ trên lòng tụ thú lên chơi. Nơi tiên là sư nơi cơ mơ thu ngơ thiên nhìn mơ bi tê mơ tê chút tình hưu đỉnh vương a lơ bệ. Hư tế thơ bền trọng. Mu nơ bình thô ngơ vò tê dơ ngơ nhung là cơ nơ mơ tê ít thơ y gian gì u chơ nhơ Cùng không nâu nơ mơ thiên đơ lì nơ chi u tê mơ y mổ y ngơ sợ Tê dơ y tiên tôn thơ bề dơ y tiên quân sơ nơ sơ bề mạ sơ nơ sơ ngơ bơ nơ, nơ, nơ, nơ tiên trù cơ kia Đơ thiên tôn sơ nơ Trên ngôi ủy nghiêm cảng ngày càng nơ ngơ nơ cơ Tam sĩ chi chơ khí thơ cung là cù nơ cụ nơ mà dơ ngơ đơn ưu tiên là uy hò chơ mơ Tây thoáng dơ à vơ cơ Hơ ngơ hoang đơ ý đơ à bơ phân thành Tây dơ ý bơ Châu Chính là hơ thơ có tì ngơ chia ra làm đông thơ ngơ thơ nơ châu Tây ngơ hơ Châu nam chiêm bơ Châu cùng bơ cơ câu nô châu Trong gió tây ngơ hơ Châu cung coi nhu là phơ Tây giáo dơ A bản Tùy sơ ngơ thơ tê giáo nhân sơ hì nơ tê không nhi ụ. Nhung ai cũng không mu nơ di xúc hai vơ kia thánh nhân lông mày Đồng thơ ngơ thơ nơ châu trơ y hoa nhì à, nam phát tri nơ. Nhân tê cơ nhân khơ ú tăng nhi ụ. Tê tê thảnh nhân tê cơ dơ à vơ cơ. Mà tam thanh đơ o môn cũng là cơ mơ sơ. Xây truy nơ dơ o nhân tê cơ. Dù sao nhân tê cơ thì mơ nơ cơ cách kia bảy giây Ai cũng không sơ y ngộ y ngộ Cho tê y nam chiêm bơ trầu Sơ y kì bề nơ nơ Sau khi ly nơ chơ thành cùng son ác thơ y nói Hơ ngơ hoan đơn y đơ à sơ y ra sơ may mơ nơi Còn sơ ngơ sót chơ ngơ tê cơ Sơ vụ sinh tê nơ trong gió Chơ ngơ tê cơ, cơ. san sát Thơ nhơ thò ngơ còn có yêu vun tung hoành Vũ tê cơ gào thét, hơ nơ lo nơ không thơ tê, mà mơ cơ câu lô châu. Lúc này thì tiêu chu nơ không ai di dơ A phun, sắc khí cụ nơ cụ nơ, quán khí trùng thiên. Chính là nơ à sơ cung thu không du cơ ác nơ ca tê bẻ ca tê lô dô sang. Cơ ngày gào khóc thơ mơ thi tê, làm ngô y ta kinh ngơ cơ. Trong thơ y san ngơ nơ bơ cơ cầu lộ chầu là không cơ nơ nghi Như hôm nay binh thi bụ hơ tê không sơ sơ gì nơ vào chơ chơ ngơ Mà đơ à thơ nhung là ơ hơ nơ vô sơ Lơ cơ đơ ngọ luôn hơ y cung là quay vòng không ca bê Chơ mơ quỷ tê sơ nhơ lơ y sa trong gió ơ hơ nơ Tê bê chung vào hóa tiên trì Hóa thành thiên binh Đơ thiên tôn nói sơ ngơ Nhìn phía xô y mơ y ngô y Đơ thiên tôn thánh mình Đơ quỷ tê sơ ngơ chú y n Tê phía xô y mơ y ngô thì Ai cũng sơ không tìm sánh gì Tê y sơ nơ sơ Sơ nơ sơ bề nơ nhơ nơ Tê tăng bơ cơ Lơ nơ này thiên binh chơ hơ ngơ Tê nhìn bơ quy tê lên Tùy sơ ngơ nhơ ngơ, ngơ hơ nơi kia Pháp lơ cơ sơ hụ sơ tê y u tê Coi ngô tê bê chung vào hóa tiên trì Cung là gơ theo hoa không sơ sơ tắc sơ ngơ nơ nơ Nhung có sủ sao cung hoan không có mơ nhơ trên mơ tề quá sơ nơ ly nơ du cơ sơ y Cách này cũng là hơ thơ mơ tê vơ Yêu vùng há to mì nơ sơ nơ thôn cách mù y mơ y vơ nơ thiên bình nguyên nhân Nơ hụ nhu là mù y mơ y vơ nơ thành tê tiên đơ thiên binh nuôi sơ hơ nơ thôn cách nhìn Không chơ tê nò hơ nơ mơ y là lơ Đón lơ y Định nhỡ cơ nhì mơ vơ sơ nơ sơ y Xem cùng giám quân tiên tôn Giám lơ y tiên tôn sơ ngơ thơ y hơ xì sơ nơ đơ à thơ gì Giám quân tiên tôn sơ trách chơ nơ thiền bình thiên tù ngơ Giám lơ y tiên tôn thì chơ nơ thích hơi bê thơ Đơ à son thơ nơ lo y hình ti thơ nơ khi nơ tê thơ Đơ à son thơ nơ phun di nơ này chơ có thơ nói là mơ tê mơ tê chơ ngơ không. Cơ nơ thi tê nhân sơ lơ y quá to lơ nơ. Thành tê tiên đơ o tê nhiên không mu nơ làm mơ tê ngụi ti thơ. đơn à tì son thơ nợ Thơ là nhơ ngơ này chơ hơ ngơ chơi có thơ giò nhơ ngơ đơn à sơ gió hơ hơ nơ mơ nhi mơ. Dơ. Dơ. Quỳ. Quỳ. O, nơ, gơ, nhiên, chơi nơi mà xa thì nơ y nhơ tê dơ nhơ sơ y là mơ tê ít khi còn sơ nơ có chút đơ cơ phúc nô y. Không thơ tuổi ti nơi nô y nào cũng có thơ, mà đinh nơ cơ chơ y ủ sơ trách giám sát cách khác. Không có hơ nơi truy nơ gì, thơ y gian vơ y vã mà qua, thiên đỉnh cung tê tê di tê y nơ, sơ o. Nơ thiên tôn mơ nhơ nơ nhơ tề ngơ cách tề ngơ cách bàn phát Chơi để chỗ ngơ tàm sĩ chơi tề tề Nơ dơ nhơ tàm sĩ Hóa tiên chỉ bơ rua vào thiên đỉnh bên trong Tề bên trong di ra thiên binh thiên tôn ngơ là mơ tề giám Tì bề theo mơ tề giám Không hòn trăm nàng Thiên đỉnh bên trong di nơ có thêm hòn chi Thiên binh thiên tôn ngơ Tề ngơ cách tề ngơ cách sắp chơi tề ngộ y Kim Quang lơ đệ lõẽ. Nhìn qua khí thơ không như mà đinh nhờ cơ cũng là có chút bơ nơi sơ nơi. Sám tê trong sư y mơ y ngày có chút phân sơ, sơ. nhờ cơ như cơ sơ không thôi. Cơ mơ thủ nơi thiên đình trăm xuân nhiên có thiên bình song. Chư cương thủ cơ đinh nhờ cơ chỗ ngực. Cót tê i nơ. Đình nhự cơ có thơ không khi vô ngơ nhơ nơ pháp lơ cơ không có pháp lơ cơ. Mu nơ thơ nơ thông không có thơ nơ thông thiên minh thiên tu ngự. Tìm cách ngộ ý chuyên bi trách phụ nơ lui nơ nhơ ngộ này. Tang lên tang lên sơ cơ chỉ nơ sơ phụ. nơ là sơ tây tây Tiên thiên linh trí sơ ý sơ. thiên tinh lơ cơ tùy ý. Chính là sơ bu heo Luy nơ thơ tê si, Luy nơ cung có thơ thành tài Đinh nhơ cơ phung tay lên Vô di son kim hùng Phơ Đà đơ kim ngô kim cung sơ bu bơ hơ nơ Chiêu lên trơ y biên thành tam quần Tùy sơ ngơ tam quần sợ ngô ngơ cung bơ tê quả ba hơ nơ Kim hùng quân càng là trơ có 3.000 ngàn ngô y Nhung làm sao nhơ ngơ ngô y này Pháp nơ cơ thơ nơ thông cung không tính là y u Tu luy nơ dơ u là đinh nhơ cơ truy nơ sô ngơ đơ o môn chính tôn tiên Pháp Thành tê tiên đơ cung không có thi u Thêm vào đinh nhơ cơ cho bơ trí trang bơ Nhung là so vơ y nhơ ngơ thiên bình thiên tu ngơ kia cô ngơ có thêm Tê cơ Sơn lý xong An bài xong dơ y khái phun lu cơ Đình nhờ cơ lì nơ chơ cơ tì bể hơ xì xơ y Giáo chơ x ngơ thơ y gian nơ y xơ nơ Đình nhờ cơ có thơ không mu nơ vì thiên đỉnh Sơ tỉnh bơ qua giáo chơ x ngơ Bơ cơ cầu lô chầu Cho dù là thái dung sinh sôi liên tê cơ ái mơ tê chơi y cung xuyên không ra bơ cơ cầu lô Châu bơ chơi y Toàn bơ lơ cơ xơ à xơ u là mơ mơ tê mơ tê mơ nhơ âm phong gào thét sát khí lan lơ nơ mà sang dơ nơ cơ nơi tây mưu hơ trùng sư a cơ mư tây cách dư mư vi mư hị vư nơi dư xoáy sang không ngơ. nơ nơi xoay tròn bơ nơi phía sát khí oan hơ nơi không ngơ. nơ nơi bơ hút vào xi tang cô nơi vòng xoáy thư mư vi đinh cơ nơ ịs để bơ nơ trên mư tệ tệ nơ giá mư sư chư bao sơ Sơ cơ mơ tề có chút tái nhơ tề Ánh mơ tề có chút mơ tề mơ y Trên không trung chín mơ tề hơ cơ ca mơ tề cơ phỉnh mà sơ ngơ hơ cơ quan thâm thúy Mơ tề cơ trên chín con tò bơ ngơ cách thơ tề màu sen huy nơ huy tề tê ngung tề mà thành Huy nơ huy nơ ra mơ tề nô ngơ vô cùng sắc khí Khuôn mơ tề sơ tề nơ Thư như họ ngơi phát sinh tỳ ngơi thì ngơ thể thơ mơ oán khi u Trời nơi dư nơi phùng Đinh nhờ cơ không ngơi ngơi tránh xa giá phát ủy tể Cái kia huy nơi ủy ly nơi hạ mơ mơ thôn hơi bể sát khí Nhu thôn ngơi nhục thân ngũ dư ngơi không giãy Mà bơi cơ tàu hộ châu tể không ngơi nơi bơi y hơn oán ni mơ cung bơi hơi bể dư nơi y gì Cùng màu sen huy nơ quỷ ca tê hơ bê nơ y. Làm cho huy nơ quỷ càng thêm dơ tê nơ Càng thêm sinh dơ ngơ Kinh nụ y khí thơ cụ nơi cụ nơ mà dơ ngơ Mà trên dơ tê Mơ ý mùi hay gì nơ dơ ngơ dơ ngơ hơ cơ cả cơ Mơ trên mơ tê dơ tê Nhủ mơ tê câu trên cung không dơ y huy nơ quỷ Mà là Tây ngơ con tê ngơ con dung nanh múa vù tê áp cơ Áp lơ khôn mơ tê sơ tệ nợ Tây ngơ vơ oán khí trùng thiên Thôn hơi bề vô cùng oán khí Thơ như thọ ngơ có tần áp lơ bơ sơ chơ nơ cầu sơ nợ Bơ mơ tê cơ trên áp lơ cho xé sách cơ nơ nụ tê mơ tê Cuối cùng Đình nhơ cơ hết lơ nơ, nơ mơ tệ tì ngơ trên tay quang mang vư mơ tể cái. Dương chơi mơ mà lên. 80 mơ tể gì nơi hơ cơ ca hóa thành mơ y trăm tỏ như. Vô cùng sơ cơ hút sơ nơi sinh. Xem bơi phía sát khí oan hơ nơi mụ tể trời ngư lơ y mơ tể không. Đinh nhờ cơ còn không đi tể Pháp lơ cơ phun mơ tể cái. Sơ chơ nơ cụ nơ lên tê ngơ chơ nơi cổ ngơ phòng Xem phun sa sát khí oan hơ nơ cho cụ ngơ tê ý Cả tê cơ thôn sơ Mơ tê quá chơ cơ lát Sơ mơ vì mơ y trăm ngàn sơ mơ vì là không còn mơ tê mơ ngơ Ánh mơ tê chơ ý buông sô ngơ Còn khu vơ cơ này mơ tê cái sáng sơ A càng khôn Này công đơ cơ cung không sơ y là không thơ bơ tê chơ là có chút ít gì mà thôi Thanh chơ hơ tệ bơ nơ phía sát khí oan hơ nơ Đình nhờ cơ cơ mơ sắc dù cơ trên ngồi y mình di nhiên xa tăng sơ y mơ tê chút Không khơ tình thơ nơ chơ nơ sơ ngơ mơ nhờ Công đơ cơ vơ tê này hơ nơ nhung là không có chút nào ngơ y nhi ua Đình nhớ cơ mơ tê sơ ủ thâm nhơ bể mơ cơ cầu lô trầu Tê ngơ mù cơ tể ngơ mù cơ sơ y mơ nhơ Sơ cơ theo dô ngơ di thành hơ tê sơ y hơ tể thơ y sát khí oan hơ nơ Lô lơ y mơ tê vùng sơ tê chơ ngơ Cú y cùng Đình nhớ cơ sơ ngơ tể y tể ngơ cách tê ngơ cách huy tể hơ Huy tể sát lan lơ nơ Huy nơ quỷ oán mi mơ trùng thiên đình nhờ cơ xem chín mơ tê huy nơ quỷ ca cụ nơ mơ tê cái Huy tê hơ máu cụ nơ ngu cơ mạt lên Di vào trong gió Làm cho chín con huy nơ quỷ tê ngơ cách tê ngơ cách huy tê Quang ngơ bề trơ y Mai rùa sơ vụ hóa thành huy tê sơ cơ Hai mơ tê càng là màu sơ tuơi mơ tê mơ nhơ Tan tê mơ vơ nơ tính sơ mơ Chu cơ tiên càng mơ tê chu Xu y mư tệ chuẩn y thành mư tay tản tây cơ dư sư chơ, ngư chơi nơi lý nơi sư nơi mư có xong. Sư yi sa tệ mư gác lơ y ngày mai zi. Cơ mư ăn san sao, sơn không không một khen phu ngư cơ mư tệ chơi ngư sợ.